t ậ p hai mươi đây nói qua khi hoàng ngọc ẩn nói chuyện với đỗ hiếu liêm nàng đặng nguyệt ánh trở xuống thang lầu núp rình nghe không sót một lời nên trí rối tợ tơ vò nàng đứng chờ cho đến khi đưa đỗ hiếu liêm về rồi thì trở xuống vừa gạt nước mắt vừa nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy ơi cái khổ tâm của tôi nói sao cho cùng đ ă n g hoàng ngọc ẩn xót phận nàng lòng không vui mà rằng hồi sớm tôi giả bắn đỗ hiếu liêm thử bụng nàng coi có thật tình thương chàng không sự đó tôi choáng hiểu rồi còn tôi làm như vậy đặng cho nàng sợ quá mà bất tỉnh thừa dịp đó tôi cho nàng uống một ly thuốc ngủ để nàng nằm yên đặng để cho tôi tiện lo thi hành diệu kế nàng chớ buồn rầu làm chi đỗ hiếu liêm giận nàng thế mà tôi sẽ làm cho chàng nguội sự ấy mới được đỗ hiếu liêm thật thương nàng lắm nàng chớ hận chàng s a o si mê ả đào ấy chẳng qua là tại chàng thấm thuốc của tôi bào chế ra mà tình dục mới loạn tâm như vậy tôi tưởng lại trai thanh niên mà không đ ắ m sắc đa tình thì duy có một mình chàng mà thôi ngày sau nàng được với chàng dày duyên loan phụng thật là sẽ được một gia đình hạnh phúc đó nàng đặt về c ánh ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi nói với hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy tuy đã biết quan chánh sợ mật thám mất kế của thầy rồi thì nội ngày mai cũng đến đ â y mà bắt thầy thì thầy liệu làm sao hoàng ngọc ẩn nói nội đêm nay tôi t ô m góp đồ tế nhuyễn rồi bỏ nhà này mà đi ở nhà khác có hại gì đâu đồ đạc trong nhà này nhiều lắm thế nào mà dọn cho hết kịp vì bây giờ là hai giờ sáng rồi nhà này sẵn có bàn ghế tủ giường d á n của chủ tôi mướn trọn hết mỗi tháng là hai trăm đồng qua ngày mai là đúng tháng tôi không ở nữa thì giao lại cho chủ thầy đã mướn nhà nào sẵn rồi sao có tôi cũng muốn được một cái nhà của một người hồng mau nhà ấy tốt đẹp và cũng sẵn đủ đồ đạc thật là rất tiện nhà này rộng lớn và lại ở nhậm nơi khuất tịch thầy cũng nên cho tôi biết đằng khi tôi trở lên sài gòn biết mà đến thăm hoặc là có việc chi khẩn cầu mà tìm hoàng ngọc ẩn nói tôi cảm ơn nàng có lòng đ ó i tưởng đến tôi nhưng xin nàng chớ muốn biết nhà đó làm chi mà e xảy ra chuyện chẳng lành còn như nàng có muốn khẩn cầu điều chi nàng viết thơ xin ấn hành vào một thơ tín h trong báo quốc âm nào cũng được thì sẽ có tôi giúp cho điều ấy mọi người ắt khen tôi là một người nghĩa hiệp bây giờ đêm đã khuya rồi tôi xin đưa nàng về nhà người cô của nàng đặng sáng đi về trà vinh tôi sẵn có xe hơi đưa nàng đi cho mau c h ứ nàng đi về chừng này tôi không an lòng vì sợ thân gái đêm khuya gặp điều bất hạnh nàng nguyệt ánh khó nổi từ nàng nên hoàng ngọc cẩn bấm chuông kêu lục tặc dậy rằng lục tặc em nói với năm mạnh lo dọn đồ qua nhà mới lập tức còn em thì đi nói với hai danh sửa soạn điếu xì gà đặng đi có việc gấp lục tặc d â n g lời ra đi thì nàng nguyệt cánh hỏi chàng rằng điếu xì gà gì thầy nói đó ngọc ẩn cười và đáp à ấy là cái xe hơi hai chỗ ngồi hình dài nhọn như điếu xì gà nàng đặng nguyệt cánh cười xòa rồi hỏi nữa rằng tôi xin t ộ c mạch hỏi thầy c h ứ ả đào sắt nước hương trời khi nãy g i ư n rượu đó là ai an nam hay là sẫm thiệt nàng đó là người nước quảng đông dạ thưa nếu vậy thì thầy mướn nàng phải không không nàng đến giúp g ù m tôi vì ngày trước nàng thọ ân tôi mà chưa cập dịp đền bồi đêm nay tôi có việc c ậ nàng đến thì nàng sẵn lòng lắm để tôi thuật lại cho nàng rõ tôi thi ân cho nàng thế nào nàng đó tên là bạch tuyết vốn là con của thầy dạy võ tôi ở bên hồng kông qua xứ này chừng sáu tháng t h ổ tôi còn nhỏ theo dưỡng phụ của tôi ở bên tàu thì quen biết nàng lắm tôi thường khi đến nhà nàng nên tôi với nàng thương yêu nhau như niềm cốt nhục t h ổ đó nhà nàng khá lắm nhưng sao có nổi biến trong gia đình cha mẹ qua đời gia tư suy sụp cũng tức là t h ổ đó tôi cùng dưỡng phụ tôi bỏ tỉnh thành hồng kông mà về xứ đông pháp lên ở trên nam giang chọn năm năm cách chừng hai tuần nay tôi cải trang sửa dạng ra người khách trú đến một nhà tiệc trong chợ lớn đặng d ọ thắm những tay hào phú khách trú đặng đến vai bạc nhờ vậy tôi mới hay rằng nàng qua xứ nam kỳ này được sáu tháng những khách hào phú đến nhà tiệc này ai cũng biết danh thinh sắc của nàng và mê thích nàng lắm một trận cười một câu hát của nàng tiền trăm bạc chục cũng chẳng hề tiếc cũng chính là một đêm đó tôi ngồi một mình giả chăm chỉ đọc một tờ báo chữ tàu mà tôi lóng tay nghe được câu chuyện của hai gã thiếu niên khách trú ngồi nói chuyện ngoài hiên lậu gã thứ nhất là con của chủ nhà máy thạnh phát nói với gã kia rằng tôi lấy làm tức tối trong lòng vì bị con bạch tuyết lường gạt nhiều phen mà không ân ái cho thỏa lòng bạn tưởng sao tôi sắm đồ cho nàng có trên một n g à n đồng bạc rồi đêm nay tôi đón đây quyết đến nàng d ụ n g lời trái phải nói cho nàng nghe nếu nàng không thật tình thương tôi thì tôi cũng đành dứt tình cho rồi chớ đeo đuổi theo nàng quay thì cũng chẳng í t gì mà còn thêm hại gã kia cười và nói bạn t í n h v ậ y chẳng là quê lắm bạn hãy nghe lời tôi đêm nay nè bạn có gặp nàng thì giả tình niềm nở lắm rồi đó bạn nói dối rằng mới đánh bạc ăn đêm hôm qua n ặ n g một muôn đồng nàng nghe như vậy thì sao cũng mừng vì tự nghĩ làm sao bạn cũng cho nàng nhiều ít bạn mời nàng đi chơi một vòng xe hơi với bạn tôi tưởng thế nào nàng cũng ưng c h u y ệ n đó bạn biểu s h p h ơ cho xe chạy riết lên miệt trường đua ngang đồng tập trận đến khoảng con đường này vắng vẻ dạng người xa nhà người ta bạn biểu s h p h ơ ngừng xe lại bỏ đó mà đi tách ra xa xa để cho bạn mặc tình n a i quá ép liễu chú thích trường đua đồng tập trận là cô u vực đường ba tháng hai công trường dân chủ ngã sáu lê văn duyệt v v gã t h ứ n h ấ t nghe bày kế thì nét mặt có vẻ hân q u a n suy nghĩ một chập rồi nói bạn bày kế ấy rất hay、à. thế mà tôi e nàng chẳng thuận tình la lên chẳng tiền gã t h ứ nhị cười và nói <cười> việc đó có khó chi muốn cho nàng không la lối vẫy dùng thì dùng thuốc mê đổ vào khăn chụp vào mũi nàng thì nàng nằm như chết chừng đó m ặ t tình bạn dày c ụ c gió trăng nàng mà bị bạn vào đặng vườn xuân trộm bẻ mận đào thì còn gì mà giấu giếm nhờ vậy mà đến sau bạn được t o i lòng luôn gã thứ nhất nói hay lắm hay lắm mà làm sao có thuốc mê bao giờ gã thứ nhì đáp ở nhà tôi có sẵn để tôi đi lấy cho bạn mượn mà mai đây bạn cho tôi mượn một ngàn đồng tôi đã hỏi khi nãy gã thiên n h ấ t nói được tôi sẽ cho bạn mượn thôi bạn hãy đi lấy vì nàng đến kia kìa gã kia lập tức ra đi con gã này chạy lại đón nàng bạch tuyết mời ra hiên lầu nói chuyện nàng đặt nguyệt ánh hỏi hoàng học hẳn rằng thầy biết nàng mà nàng có biết thầy không tôi thay dạng đổi hình nên nàng không biết một chập sau gã thiên nhị trở lại lén đưa cho gã nọ một da thuốc mê gói trong một miếng giấy trắng chuyện g i ã n không bao lâu nàng bạch tuyết bèn ra đi với gã thiếu niên ấy tôi rõ chuyện như vậy thì máu n g h i ệ p hiệp sôi sục trong tâm không lẽ ngồi khoanh tay mà ngó tôi lập tức nối gót theo sau xuống thang lầu đi ra đường coi số xe hơi rồi chạy một khúc đường vắng chỗ để xe hơi của tôi có hai danh dự mở máy cho chạy theo ban đầu tôi không biết phải chạy đường nào mà theo xe ấy vì chậm trễ có một chút mà xe hơi kia chạy đà o khuất dạng tôi cầm máy cho xe chạy đằng này sang đ ằ n g nọ cho đến khi tôi nhớ lại câu chuyện của thằng khách trú này chỉ đường cho thằng kia lên đồng tập trận mới đạp hết máy nhắm đường dung rủi chẳng bao lâu xe chạy đến ngang mô súng tôi thấy phía trước xa chừng năm chục thước có cái xe đang ngừng lại tôi rọi đèn điện lên thấy được số xe thì mừng rỡ không cùng nên ngừng xe lại nhảy xuống mà chạy đến chỗ xe ấy đậu đêm tuy trời không có trăng song nhờ ánh sao chớp nhán mà tôi thấy mập mờ người khách trú đang dùng cường lực đè nàng bạch tuyết toan cuộc mây mưa mà nàng đã hồn mây bất tỉnh thấy vậy tôi rất giận dữ mới nhảy lên bàn đạp xe một tay nắm cổ một tay t r ò n ngang hông d i ở hỏng nó lên mà l i ề n xuống đường nó liền lấy trong túi một cây súng lục liên quyết bắn tôi nhưng chưa kịp bóp cò bỗng bị tôi nhảy đến đá vào cánh tay làm cho văng cây súng và cũng trong khi đó tôi tiếp đánh vào mép t a y của nó một t h ô rất mạnh làm cho nó té nhào chết giấc thằng súp phơ thấy vậy chạy đến tiếp chủ nó mà đánh tôi nên phải bị tôi dùng thế nhập nội bắt nó mà l i ề n xuống một cái vũng nước vừa xong tôi nhớ lại thằng k h á c h trú con của nhà máy thịnh phát này có đeo trên tay một chiếc cà rá hột x o à n đáng giá năm ngàn đồng bèn đi lại đỡ dậy gỡ lấy tôi lấy luôn cái b ớ p phơi của anh ta đến chừng giở ra xem thì thấy đầy những giấy b ạ c một trăm đồng tôi đếm thì thấy trên sáu ngàn đồng bạc ấy là nó đem theo mình đặng đêm đó đến trường đỗ bác gặp dịp may không lẽ bỏ qua tôi liền lấy trong túi áo ra một tấm danh thiệp dùng viết mà viết mấy chữ như vậy có vai sáu ngàn đồng bạc và một chiếc cà rá giá đáng năm ngàn trong hai năm về sau sẽ trả lại một số bạc một muôn với tiền lời năm phân năm phần trăm dưới ký tên hiệp liệt tôi bỏ tấm danh thiếp vào bóp phơi của thằng cách trú mà đổi lấy sắp giấy bạc đoạn đi lại xe bọn g nàng bạch tuyết đem lại xe của tôi để nàng ngồi dựa ngửa còn hai danh thì ngồi nơi bàn đạp mà cho xe chạy về nhà đến khi nàng bạch tuyết tỉnh lại tôi mới thuật chuyện cho nàng nghe và h a i danh tánh của tôi cho nàng rõ thì nàng mừng rỡ không cùng câu chuyện hàn g q u y ê n nổi nọ tình kia trọn nửa giờ mới g i ế t thấy nàng tứ cố vô thân nơi đất khách quê người nên tôi khuyên nàng về ở với tôi vì tôi tự nghĩ tôi sẽ nhờ nàng giúp tôi trong nhiều việc vì nàng giỏi giỏi nghệ lắm hoàng ngọc ẩn nói đến đây thì kim đồng hồ đã chỉ hai giờ rưỡi nên kêu nàng bạch tuyết ra dạy nàng đưa nàng đặng nguyệt ánh về vì đêm khuya phần thì xe có hai chỗ ngồi nam nữ ngồi gần kề vai cận g vế bất tiện nàng đặng nguyệt ánh đứng dậy chào hoàng ngọc Ẩn đoạn n ó i gót theo nàng bạch tuyết ra xe hơi dung rủi đây nói qua sáng ngày đúng sáu giờ rưỡi đỗ hiếu liêm thức dậy mở mắt ra thấy nằm tại phòng của chàng nên cầm trí nhớ lại vụ hồi hôm thì trong lòng uất ức không an tinh thần của chàng giả dời thế mà chàng cũng ráng c h ỗ i dậy kêu thằng bọ pha nước cho chàng tắm rồi qua phòng ăn điểm tâm bánh mì cà phê đồng hồ vừa gõ tám tiếng chàng nghe bên văn phòng có tiếng chuông reo thì lật đật đi qua lại chỗ máy nói thì nghe quan chánh sở mật thám nói rằng đỗ hiếu liêm thầy hãy sửa soạn lập t ế t qua phòng làm việc của tôi nói chuyện về vụ hiệp liệt tránh k h á c h lương chiêu là chủ hãn tàu tiền gian hồi hôm này và lấy cho anh tám muôn đồng đỗ hiếu liêm ngạc nhiên nói rằng lạ quá hồi hôm này thằng cách trú s ư n g tên là lương chiêu tức là hiệp liệt nó có tại nhà đãi rượu x â m banh cho đến hồi hai giờ khuya mà hiệp liệt nào đi đánh lương chiêu h o à n g chánh sở mật thám đáp t h i ệ t là một việc bí mật tôi không hiểu thấu thầy hãy đến phòng làm việc của tôi nói chuyện sẽ rõ hơn tôi tưởng hiệp liệt này quỷ ma gì chớ phải người phạm đâu đỗ hiếu liêm để ô n g nói xuống chắc lưỡi dậm chân mà rằng ta ra làm t r i n h thám mà gặp thằng hiệp liệt này thì hư danh ta quá đỗ hiếu liêm nói dứt lời bèn đi thay y phục ra đường kêu xe kéo lên đi bên kia quan g chánh sở mật thám thông tin cho đỗ hiếu liêm rồi thì c h ấ p tay sau đích đi qua đi lại trong phòng lấy hết trí suy nghĩ về vụ hiệp liệt đánh khách lương chiêu thì than dài thở vắng thình lình đỗ hiếu liêm bước vào ông vừa thấy mặt lật đật chạy lại bắt tay chào đoạn kéo ghế lại biểu ngồi với ông mà nói chuyện quan g chánh sở mật thám nói với đỗ hiếu liêm rằng hồi hôm tôi u ổ n rượu đến nỗi gì mà sai mê chẳng còn biết chi cả thầy có sai như tôi vậy không đỗ h i ê u liêm thở dài một cái rồi thuật lại chuyện chàng mắc mưu của hiệp liệt cho quan chánh mật thám nghe ông tức cười và nói thật hiệp liệt quá đại tài t h u a n à y tôi chưa tin tập h t a y nào mà lời hại đến vậy đỗ h i ê u liêm hỏi g i ả chân hiệp liệt mắc ở nhà đ ạ i rượu mình thì giờ nào nó đi đánh người mà c ư ớ p bạc theo như lời khai của khách l ư ơ n chiêu thì như vậy hồi hôm này vừa đúng chín giờ anh ta có lấy ra một sắp giấy b ạ c là tám muôn đồng chia phần hồn cho bốn người trong hội thình lình có một người nhảy cửa sổ vào nhà đưa súng lục liên ham dọa m ấ y người co mặt tại đó rồi hốt giấy b ạ c bỏ vào một cái cặp ra rồi lấy một tấm danh thiệp làm giấy nợ như mấy kỳ cướp b ạ c trước xong rồi lại vuốt lỗ mũi mấy người khách chú và cười sàn sạt đoàn ôm cặp nhảy ra cửa sổ lên xe mà chạy mất khi đó khách liên chưa có bắt xe hơi nhà mà dựa theo nhưng hiệp liệt có một cái xe hơi hai chỗ ngồi chạy như bay nên dựa theo không kịp tôi quên nói khi hiệp liệt lấy s â bạt to đó và trước khi đi về nó có lục lưng thằng khách chú tên là hứa kỳ làm thơ toán cho lương chiêu nên c h i hồi hôm n a y mình đến nhà hiệp liệt có một than h trong bọn nó có cái giấy thuế t h a n tên là hứa kỳ đó đỗ hiếu liêm nói như thế thì hiệp liệt đến nhà lương chiêu mà đánh rồi về tiếp đãi mình một t i ệ t rượu long rộng mình thua trí nó thật là một sự nhục vô cùng tôi quỵ đem hết tài trí nã tróc nó cho được mới nghe tôi xin từ g i ả ông đặng đến nhà của nó dọ thám thử coi thể nào rồi tôi sẽ trở lại nói dứt lời đỗ hiếu liêm bèn chào quan chánh sở mật thám và lấy nón chạy ra đường bắt xe kéo đi đến nhà của hiệp liệt đến n ơ i đỗ hiếu liêm thấy cửa trong ngoài đều đóng thì trong bụng nghĩ rằng hiệp liệt đã bỏ nhà mà đi rồi đỗ hiếu liêm leo tường đi lại thềm nhà thì thấy nơi cửa có gắn tấm danh thiệp của hiệp liệt và có mấy hàng chữ nhỏ rít như vậy xin cho đỗ hiếu liêm biết rằng tôi chẳng còn ở nhà này nữa đừng dọ thám thất công đỗ hiếu liêm cũng biết tài tôi thể nào rồi chớ toan nã tróc cho được mà lao tâm tổn trí dưới ký tên hiệp liệt đỗ hiếu liêm đọc dứt mấy chữ trong tấm danh thiệp của hiệp liệt thì mặt đỏ phừng phừng tỏ tuồng i ậ n dữ chàng gỡ tấm danh thiệp xé nát l i ệ n xuống đất rồi nói lớn một mình rằng hiệp liệt chớ ý tài mà tự k ê u lắm vậy ta nguyện không bắt sống được mi thì cũng giết mi chết chớ chẳng dung đâu đỗ hiếu liêm nói dứt lời bèn trở khót leo tường ra đường lên xe kéo mà trở về nhà cách ít ngày sau hoàng ngọc ẩn g ử i bài xin các báo tây nam đăng rõ ràng vụ chàng đánh chủ hãng tàu tiền giang và sự tiếp l ạ i của chàng đối với t i mật thám làm cho một người hay tin thì thông tin năm mười người biết rồi còn t h e o dệt ra nhiều nên không mấy ngày người người ở khắp lục châu đều khen tài hiệp liệt hơn nữa đây nói q u a t h à n h l ò n g từ khi bị đỗ hiếu liêm bắt được khắc khổ bạch xà và vài đứa trong bọn thì đêm ngày lo lắng giải quyết cứu nhưng chẳng đắc thành thì ngồi đứng k h ô n g an một ngày kia thanh long cầm một tờ báo quốc âm thấy đăng một vụ cướp của hiệp liệt thì tự nghĩ rằng hiệp liệt này là một thằng ăn cướp đại tài ta chẳng hề so sánh được ta cũng nên tìm nó mà xin nhập bọn thì sao nó cũng dùng ta t r ư ờ n g đó ta cậy nó bài mưu thiết kế cứu mấy đứa bộ hạ ra thì tưởng không khó thanh long tự nghĩ như vậy thì m ặ t có sắc vui nhưng lại tự nghĩ nữa rằng ta t i n như vậy thì được rồi mà chẳng biết hiệp liệt ở đâu hình t h u ra thể nào thì liệu làm sao nghĩ như vậy thanh long lại trở ra ưu sầu buồn bã một đêm kia thanh long có việc đi xe hơi lên thủ đức xe chạy vừa khỏi ga xe lửa bình triệu khúc đ ư ờ n g này vắng vẻ nên thanh long đạp máy xe chạy hết sức trên một trăm ngàn thước một giờ thình lình nghe phía sau có một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi chạy tiếng kêu như máy bay phút chốc xe này qua mặt của thanh long nghe một cái d o ngó theo không kịp thanh long lắc đầu rồi nói xe gì mà chạy mau quá vậy à hay là xe hơi của hiệp liệt đây c h ứ gì thanh long vừa nói dứt lời thì nghe tiếng nổ lên rất lớn bỗng tiếp theo nghe một cái rầm rất dữ dội kế chừng ít phút đồng hồ xe của thanh long chạy tới thấy một người nằm trên lệ đường bất tỉnh còn cái xe hơi thì lật ướp dưới ruộng thanh long b è t ngừng xe hơi lại rồi nhảy xuống đất d h ạ y lại chỗ người ấy nằm lấy đèn điện trong túi ra mà rọi mặt thanh long thấy người này có mang mặt nạ thì nhận quyết rằng hiệp liệt thì cả mừng mà rằng may cho ta lắm ta phải m a u cứu cấp nó thì làm sao nó cũng mang ơn ta thiệt là một dịp hân hạnh cho ta nhập bọn với nó thanh long rọi đèn xem kỹ thấy hiệp liệt bị b ộ t vết trên đầu rất nặng máu chảy dầm về còn nội thân mình có nhiều vết c h ầ y trụa làm cho áo quần rách nát thanh long lấy đèn đi rồi thì thấy cái xe hơi của hiệp liệt nằm cách xa chừng mười thước ở dưới ruộng một chập sau vừa khi thanh long đỡ hiệp liệt lên xe thì chàng tỉnh lại mở mắt ra hỏi thanh long rằng chú là ai mà cứu tôi đây thanh long đáp tôi là người đi đường thấy thầy bị rạn xe hơi nên tin chở thầy về sài gòn đặng cố cấp hiệp liệt rờ đầu thấy một có vết dài trên chừng bốn phân sâu đụng xương s ọ thì cười và nói không sao một chút đỉnh chẳng lấy gì làm hại hiệp liệt ráng gắng gượng đứng dậy hỏi thanh long nữa rằng chú có thấy điếu xì g à của tôi văng ở đâu không thầy muốn hỏi cái xe hơi phải không hiệp liệt gật đầu và đáp phải đó thanh long nói xe của thầy nằm lật úp ở dưới ruộng xa ở đây trên có mười thước chắc là hư nát hết rồi hiệp liệt nói không có thế nào hư đặn vì nó nằm trên đất sình tuy nó lật úp chứ không sao thanh long hỏi thầy có chuyện đi gấp rút đâu mà làm sao làm cho xe chạy mau một cách lạ thường và tại cớ gì mà phải bị nạn h i ế m nghèo như vậy hiệp liệt nói tôi đi lên thủ đức ăn nem chơi chẳng có việc gì gấp rút sông bình xanh của tôi h ã y lên xe hơi gặp đường trống thì cho chạy hết máy mát mặt mới chịu xe đang chạy như thế thình lình giục nổ bánh bởi tôi đang vô ý biết không thể nào kèm tay bánh nổi nên đâm xuống ruộng tôi liền nhảy trái nhưng mà vì chạy mau quá nên phải té nặng như vậy sẵn xe của chú đây xin chở tôi về nhà tôi ở dưới sài gòn đặng tôi băng bó mấy chỗ vết nặng kẻo máu ra nhiều mà phải hại khi về dưới rồi tôi sẽ đền ơn rất xứng đáng thanh long cười và nói hè xin thầy chớ lo tôi sẵn lòng háo nghĩa chẳng mong thầy trả ơn đâu nói dứt lời thanh long đỡ hiệp liệt lên xe rồi hỏi nhà cửa chàng ở nằm con đường nào và số mấy đoạn bước lên cầm máy cho xe chạy trở về về đến nhà hiệp liệt lấy trong bóp phơi ra một tờ giấy bạc một trăm đồng đưa cho thanh long và nói chú thật là một tay háo nghĩa đáng khen tôi xin chú lấy cái giấy bạc này là tiền tôi đền ơn đó thanh long cười và nói xin thầy hãy cất lấy tôi gặp v i ệ c nghĩa thì ra tay nào t r o n g gì thầy lấy tiền mà đáp nghĩa hay sao xin thầy chớ phiền tôi cũng biết tôi đi xe hơi thường một ngày kia sao khỏi phải lâm nạn như thầy ắt cũng nhờ có người đến cứu cấp xin thầy cho phép tôi đi về vì tôi có việc gấp trong ít ngày nữa tôi rảnh sẽ đến thăm thầy h i ệ p liệt nói xin chú cho tôi biết danh tánh hầu chẳng bao giờ tôi quên ơn đặng thanh long cười và nói ha vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm thầy và nói tên cho thầy biết nói dứt lời thanh long cúi đầu chào hiệp liệt rồi trở gót đi ra đường lên xe hơi đi mất h i ệ p liệt nói thầm rằng người nào cứu ta đây thiệt là trọng nghĩa kinh tài cũng nên kính vậy hiệp liệt bèn kêu năm mạnh và hai danh ra thuật hết mọi chuyện rồi dạy rằng anh năm và thằng hai phải lập tức lấy cái xe hơi lớn sáu máy của tôi mới mua đó và một sợi dây đổi tàu lên khỏi ga xe lửa bình triệu một cây số đặng đem điếu xì gà của tôi về vì để qua ngày mai thì bất tiện trước k hết h a y người phải lật cái xe dưới ruộng vậy rồi cột dây nhờ cái xe hơi lớn kéo lên năm mạnh và hai danh dương lời lập tức ra nhà sau lấy xe hơi ra đi thì hiệp liệt kêu lục tặc đ ê m nào là thuốc và g i ả i băng bó rịch cấp vít tích cho chàng cục tặc nhờ có ở với quan lương y anh be là dưỡng phụ của hoàng ngọc ẩn giúp ông trong năm năm trường nên thông thạo việc bó rịch lắm hoàng ngọc ẩn t r ọ n g b ệ n h phải nằm d ù i trọn hai ngày khi mê khi tỉnh chẳng đi đ â u đặn nàng bạch tuyết thương chàng bao nhiêu thì lo lắng cho chàng bấy nhiêu đêm ngày nàng vẫn ngồi một bên giường chàng lo từ miếng ăn miếng uống và thuốc men làm cho hoàng ngọc ẩn vui lòng lắm thế mà chàng không dè rằng nàng tuy là khát nước mà thầm mang trong lòng mối tình luyến ái mà vẫn thấy chàng lòng s ắ c dạ đinh nên chẳng dám tỏ ra dường như nằm gai nếm mật hoàng ngọc ẩn nhờ có nàng bạch tuyết sớm tối tận tâm phụng dưỡng và nhờ thuốc hay nên không mấy ngày sau trong mình chàng khá lại nhiều một ngày kia hoàng ngọc ẩn đang ngồi nói chuyện với nàng bạch tuyết như tình cốt nhục vì chàng thương nàng như em ruột thế mà chàng không rõ nàng thầm yêu ấp tình si bấy lâu bỗng đầu lục tặc bước vào nói với chàng rằng có người cứu cấp chàng ngày nọ đến thăm hoàng ngọc ẩn lấy nét mặt hân hoan d a i lại nói với nàng bạch tuyết rằng em ra ngoài tiếp khách ấy là một người ân nhân của anh nói dứt lời hoàng ngọc ẩn đứng dậy đi ra ngoài phòng khách chàng thấy thanh long hình thù vạm dở mắt sâu da ngâm môi trên để râu vắng mà rậm rì nhờ ban ngày mà hoàng ngọc ẩn nhìn rõ thanh long thì nói thầm rằng người này có gương mặt có vẻ hung bạo và không phải là người chánh tâm còn xem cốt cách cũng nhận được là một tay võ sĩ hoàng ọ c ẩn tỏ sắc tươi cười chào thanh long và nói chú mạnh giỏi ngày nay tôi có lòng trông chú đến nói chuyện chơi thanh long đáp phải à còn thầy nay trong mình chắc khá nhiều nên c o bộ khẽ quá à chuyện vãn cùng nhau một hồi thanh long nói với hoàng ọ c ẩn rằng thưa thầy tôi vẫn nghe danh thầy bấy lâu mà chưa từng gặp mặt mai đầu có dịp may mắn làm quen với thầy thật tôi lấy làm hân hạnh lắm hoàng ngọc ẩn nghe thanh long nói dứt lời thì ngạc nhiên t ự nghĩ sao anh ta biết mình đặng nên vội vã hỏi rằng tôi có làm việc gì đến nổi danh mà chú nói vậy thanh long cười và đáp ha trong hai mươi tỉnh nam kỳ này ai nghe đến tài hiệp liệt mà không kinh cụ hoàng ngọc ẩn càng lấy làm l là. ạ hơn nữa chàng nói rằng hà lý chú dám chắc tôi đây là hiệp liệt chú làm to rồi đó thanh long lấy trong túi ra tấm danh thiệp của hoàng ngọc ẩn và đưa cho chàng và nói hôm đêm nọ khi thầy bị nạn xe hơi thầy nằm trên lề đường bất tỉnh nhân sự thầy có mang mặt n ạ sự đó tôi chưa lấy chi mà nghi quyết thầy là hiệp liệt đặng nhưng m a i là khi tôi bom t r ở thầy lên xe hơi trong túi áo thầy có rơi rớt trên xe tôi ba bốn tấm danh thiệp này tôi có đem theo một tấm này đây k h o a n g ọ c ẩn cầm tấm danh thiệp coi kỹ lại thì biết thiệt của chàng làm rớt nên chẳng còn giấu g i ế m chi đặng nữa chàng lắc đầu thở ra và nói như thế thì tôi tưởng chú không vui gì mà cứu lỡ tôi là một tay ăn cướp như vậy thanh long nói to tôi vui lắm chứ ngày nay tôi đến thăm thầy và xin thầy dùng tôi làm t a i chân không biết thầy có ứ n g cùng chăng hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói chú tên họ là chi xin nói cho tôi biết nếu tôi tính được thì tôi sẵn lòng thanh long muốn khoe danh lợi hại nên nói tôi có một tên riêng là thanh long có lẽ thầy cũng có nghe đến tên này một đôi khi rồi hoàng ngọc ẩn nghe thanh long hài danh tánh vừa rồi thì ý không nặng vui chàng tự nghĩ rằng thằng này là một đứa đại ác giết người không gớm tay bấy lâu ta ước ao bắt nó d ù m cho đỗ hiếu liêm là bạn hữu chí thiết của ta vì nó giết cha của bạn ta lại làm cho mẹ chàng phải tự sát ta bắt nó bây giờ mà nạp cho đỗ hiếu liêm thì được rồi nhưng vì ta thọ ân của nó hôm nọ không lẽ trở lòng bắt nó ta gẫm ra cũng quấy lắm nó đối với bạn ta là một người thù đối với xã hội là một tay sát nhân bất chánh Ta bắt nó mà đạp cho đỗ hiếu liêm thì thi ân cho bạn trừ một mối hại bá tánh thế mà vì ân kia chưa trả đâu nỡ hại nó thôi c h ỉ bằng ta chỉ đ ư ờ n g sẽ ngỏ cho đỗ hiếu liêm tự chặn bắt nó thì hay hơn hoàng ngọc ẩn bèn do đò đứng dậy đi lấy thuốc đem ra mời thanh long hút đặng dại lục tặc đi ra ngoài đường chờ thanh long đi về n ô m theo cho biết nhà hoàng ngọc ẩn đem thuốc ra mời thanh long hút rồi nói xin chú cảm phiền tôi không thấy dùng chú được là vì tôi tuy là một đứa ăn cướp mặc dầu nhưng vài năm sau đây thì người người chẳng nhận tôi là một đứa ăn cướp đâu ấy là tôi dụng tài mà vai bạc sao rồi phải trả vốn và lời tôi chẳng đánh ai giết ai mà tôi vốn là một tay háo nghĩa tôi đến nhà nào vai được cùng không thì thôi chứ chẳng đánh giết ai còn chú là một người sát nhân coi mạng người như cỏ rác nghịch với tánh tình tôi lắm tôi vì mang ơn chú nên tôi không nỡ bắt chú mà nộp cho quan tôi khuyên chú đi về bỏ ác nghiệp đó chứ phải chi chú không có thi ân cho tôi thì chắc là bây giờ chú bị tôi bắt mà nạp cho đỗ hiếu liêm thanh long nghe hoàng ngọc ẩn nói thì mặt đỏ phừng phừng hoàng ngọc ẩn thấy vậy lấy cái giấy bạc một trăm đồng trao cho thanh long và nói chú chẳng phải cứu tử quần sanh tôi chi đêm nọ chú chỉ có chở tôi về đây ơn ấy chẳng gì là trọng vậy hãy lấy cái giấy bạc này là việc tôi định ơn thanh long đứng dậy lấy tấm giấy bạc xé nhỏ rồi liệm vào mặt hoàng ngọc ẩn và nói hiệp liệt m ì hãy chống đôi mắt coi ta một ngày kia m y sẽ biết ta ra thế nào hoàng ngọc ẩn vẫn có thánh can cường háo thắng thấy thanh long sỉ mạ làm nhục thì chịu không đặn chàng đá ghế ngã mà đứng d ậ y quyết đánh thanh long cho một trận cho đã nư giận hay đ ầ u đang khi chàng lôi đình chi nộ Về đâu nàng bạch tuyết đứng n ấ p trong phòng rình nghe cả câu chuyện của hai người và đến khi đó nàng bước ra làm dấu xin hoàng ngọc ẩn dần tâm hoàng ngọc ẩn thấy kịp dừng bước lại gượng cười làm tỉnh nói với thanh long rằng chú sẽ tấm g i ấ y bạc liệng vào mặt tôi thì ơn của chú đổi với một tấm giấy một trăm đồng đó rồi thôi tôi khuyên chú đi về và mặc ý làm chi tôi đặng thì làm tôi ráng khoanh tay đoanh trọng mà t r o n g đợi thanh long g i ự t mình nghĩ lại tự trách rằng dại dột nóng nải quá nên đứng dậy đội nón lên đầu mà đi ra về không nói một lời gì cả khi thanh long đi rồi hoàng ngọc ẩn chạy lại hỏi nàng bạch tuyết rằng sau em khuyên anh dằn tâm không cho anh đánh thằng thanh long võ nghệ như anh tài tình như anh danh bất hư truyền sao cam đành nhẫn tâm để cho thằng thanh long nó xé giấy bạc ném vào mặt nhục nhã này s ô n g nào rửa sạch nó em ơi hoàng ngọc ẩn nói đinh đầy nghẹn ngào mặt lại đỏ phừng phừng như máu nóng trừng lên đến nóc chàng ngồi xề xuống ghế úp mặt vào tai tỏ dấu ức uất ưu sầu nàng bạch tuyết thấy vậy bước lại gần để tay lên vai chàng và nói rằng hoàng huynh chớ buồn làm chi anh nhẫn tâm được thì có chi làm cho em vui mừng hơn nữa nếu khi nãy anh đánh thằng thanh long gẫm ra cũng không phải vì anh chưa trả ơn cho nó bây giờ nó xé giấy bạc liệm vào mặt anh rồi vì bởi anh mất một trăm đồng bạc lại còn chịu sỉ nhục đến thế thì xong xin anh phải tập tánh kiên nhẫn là một điều dè dặt vì ngày trước anh có nghe cha em nói với anh lời này đạp được chữ nhẫn dưới chân tức là đạp trên hai cái bánh xe chạy đến rốt đường t r ô n g gai trên cõi trần này như không có chi là quý hơn là sự nhẫn tâm đời đường vua ban thưởng khen ngợi trương công nghệ vì một trăm chữ nhẫn hoàng q u y n h ơi xin anh chớ quên lời dạy bảo của cha em ngày trước hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói dứt lời tỏ sắc hân h o à n g nước mặt lên ngó nàng và nói em ơi vì cơn nóng giận mà anh quên phước lời châu ngọc của thầy có gì làm cho anh vui bằng có em gần gũi với anh và nhắc nhở d ù m mấy lời như vậy phải lắm anh vì thương em mà chịu để cho thằng thanh long làm nhục mà đi ra khỏi nhà này ngay tức là anh cởi được cái ân của nó vậy không kiếp thì chạy anh nguyện sẽ bắt nó d i ù m cho đỗ hiếu liêm rửa hận báo quán cho s ô n g thân của chàng nàng bạch tuyết nói anh tính như vậy thì được lắm đây xin nói về chuyện nàng bạch tuyết với hoàng ngọc ẩn thuở còn nhỏ nàng bạch tuyết thập bát ban võ cử tinh thông mà nhất là đường sông kiếm tài muối như phụng lộn còn hoàng ngọc ẩn thiện nghệ cây siêu sức mạnh và lẹ làng mỗi khi chàng vợt với nàng bạch tuyết dưới trời trăng thì ông thầy trầm trồ mà khen rằng đó là long phụng giỡn trăng một đêm kia nhằm t i ế t trung thu trời thanh mây tạnh thầy hoàng ngọc ẩn tức là thân phụ của nàng bạch tuyết mời được vài người khách đến nhà về tiệc thưởng trăng trong khi yến ẩm vui vầy thân sinh của nàng bạch tuyết muốn thêm vui vì đ ê m trăng mới cho đòi hoàng ngọc ẩn đến cùng nàng bạch tuyết vợt võ cho quý khách xem chơi t h ở đó hoàng ngọc ẩn mới lên mười lăm tuổi còn nàng bạch tuyết vừa bước đến mười ba tuổi chừng đó nên chi hai trẻ tánh lao chao háo thắng lắm hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết vượt được vài hiệp siêu q u a kiếm lại c h á t dậy bụi bay người xem đều vỗ tay còn miệng khen không ngất g i ọ n g Về đầu một việc ruổi vô chừng khiến cho hoàng ngọc ẩn tấn một ngọn siêu quá mạnh nàng bạch tuyết vừa phi bộ trở ra bỗng đạp nhầm một cái vỏ chuối của một người khách ơ hờ ném giữa sân phải trợt chân té nhũi vừa khi đó hoàng ngọc ẩn vừa loạn siêu trở lại phải trúng ngay vào c ự c nàng máu chảy dầm về nhưng không lấy chi làm nặng lắm thầy của hoàng ngọc ẩn thấy vậy kinh khủng nhảy ra đỡ con đem vào nhà cứu cấp cuộc vui chưa đặn trót đêm mà xảy ra lỡ dở vừa khoảng tranh ba làm cho những khách phải xin cứu ra về trong đó có một người khách g i ố n g là tai vị bốc tiên sư mời cha n à m bạch tuyết ra sân nói nhỏ rằng việc biên q u a lạ thường làm cho vỡ t i ệ t rượu thưởng trang này là một đ i ể m bất tường đó tôi xin tỏ cho thầy một việc hậu lai là số nàng phải nát trái tim ngày sau về hoàng ngọc ẩn cha của nàng bạch tuyết nghe nói kinh cụ h ả i hùng hỏi rằng mà thầy có biết phải làm phương nào tránh khỏi việc gớm ghê ấy chăng người khách lắc đầu và nói m a i quyền vi đ ã sắp sẵn dễ nào tránh khỏi cho đ ặ n g nhưng về giặc cũng có khi hay thầy làm sao cho hai trẻ rẽ phân xa cách kẻ đất bắc người trời nam thì mới còn trông không đều xảy biến khách ra về thầy c ủ hoàng ngọc ẩn lấy làm lo lắng nổi thương con nổi thương trò sự thầm ước châu trần duyên thấm cho hai trẻ phải đánh chìm câu khiển hứng thầy c ủ hoàng ngọc ẩn buồn bã ưu sầu trọn mấy đêm mấy ngày cho đến khi nàng bạch tuyết mạnh lại mới gởi nàng đi đến tỉnh sơn đông ở với một người cô cho đến ngày hoàng ngọc ẩn theo dưỡng phụ cách biệt nước trung quê thì nàng trở về ở với thân sinh được ít năm thì ông thất lộc từ đó về sau thân gái nhà suy trôi nổi nàng nghe lời một người cô qua việt nam được ít tháng kế người cô của nàng lìa trần để nàng linh đinh nơi đất khách một nàng sắc nước hương trời tài q u a tuyệt phẩm như thế phải lâm vào d ò n g đất phụ trời ganh thân mỏng mảnh cánh chuồng cảnh khổ tâm đeo đuổi ấy vì câu tài mạng đa tương đố lẽ thường tiếng bạc mạng hồng nhan xưa nay vẫn có một điều lạ nữa là nàng tuy có sắc lại có tài nhiều tay cửa ngọc nhà vàng muốn sánh duyên mà nàng vẫn ngơ tình chẳng biết thương ai cả nàng chạy thần làm cô đào mà giá trong tiết sạch khách ái hoa thương nàng nặng tình với nàng tốn hao với nàng bao nhiêu thì nàng đối lại như tình tri kỷ nói cho rõ hơn là như tình bậu bạn thế mà từ ngày nàng sải chân vào lưới cáo bẫy chồn bị thuốc mê của một tên khách trú nếu không nhờ hoàng ngọc ẩn cứu kịp thì thôi rồi giá trong tiết sạch khéo dịn h mưa bùng một trận thình lình phải nhơ trách t h ầ n thay tơ hồng xe chạ khiến cho ngọc bắt sang nam khiến cho lời tiên tri ngày trước dẫu muốn tránh lại không ngừa ấy là hoàng ngọc ẩn và nàng không rõ đặng hoàng ngọc ẩn thương thầy vì â n thầy như non cao biển r ộ n g ngày nay thấy nàng bạch tuyết linh đinh mới đem về bảo dưỡng chàng nuôi nàng lấy tình anh em mà đãi Về đâu nàng vẫn là một ả vô tình mà lại hữu tình nặng h o à n g vai ôi mà có biết ngày sau nàng có được cùng hoàng ngọc ẩn cầm sắc hiệp hòa chăng hay là nàng chết vì hoàng ngọc ẩn theo lời tiên đoán đó thế thì châu nào về hiệp phố đó đây nói qua thanh long vừa ra khỏi nhà k hoàng ngọc ẩn những căm hờn tính tới tính l ù i quyết sao hại chàng cho được vì anh ta bình sanh có tánh nham hiểm sâu độc thanh long đi ra đến đường đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi bước lên một xe kéo hối xa phu d ô n g r ủ i thanh long cũng là tay cẩn thận nên chi thấy thằng lục tặc nom theo mà giá đọt không biết thanh long biểu xa phu chạy đến ngã tư quẹo qua tay mặt đổ lên con đường la r e n i e thẳng lên m i ệ n trường đua ngựa lục tặc coi số xe của thanh long rồi cũng lên một cái xe kéo dẫn sa phu chạy theo xe sau cách xa chừng mười thước khi hai cái xe kéo chạy gần đến trường đua ngựa gặp khoảng vắng nhà phần thì trời tối vắng vạn người qua lại thanh long liền biểu sa phu dừng bước để gọng xe xuống đất rồi nhảy xuống đón xe của lục tặc chạy tới lục tặc thấy thanh long đứng giữa đàn quyết đón xe lại thì nói thầm rằng Này. thằng thanh long rất cẩn thận nên thấy ta n ô m theo thôi thời hư việt công chẳng tặng thành ta có n ô m theo cũng chẳng ích gì tốt hơn là biểu sa phu quay xe trở về còn hơn tính như vậy lục tặc bèn đá vào đít người kéo xe và nói anh hãy quay trở về chớ chạy tới nữa sa phu vừa nghe lục tặc nói thì chậm bước quẹo lại hay đ ầ u thanh long nhảy tới nắm gọng xe trợn mắt hét lớn lên với lục tặc rằng thằng khốn mi hãy bước xuống xe cho ta biểu lục tặc nghe thanh long hét lên một tiếng rỗn rãn thì le lưỡi thế mà cậu ta không sợ gì lắm nên lén lấy trong túi một cái bàn tay sắt thình đình nhảy tới nhắm ngay mặt thanh long và đánh tới một cái rất mạnh thanh long có ý khinh khi lục tặc tuổi mới mười bảy sức trói gà không chặt nên chẳng đề phòng chi cho lắm tuy vậy chứ thanh long võ nghệ cao cường nên khi lục tặc đánh tới thanh long biến sắt lách đầu qua kịp cái bàn tay sắt trúng phớt ngang qua mép t a y thành lòng bèn dùng miếng nghệ lợi hại quyết đánh cho ngã lục tặc hay đầu lục tặc phi bộ ra ngoài so thế nhảy vào đá cướp thành lòng thấy kịp lách mình qua rồi tùng lại một đá nghe một cái ồ làm cho lục tặc n h ự t mình nhảy giọt ra ngoài đình bộ rồi dùng thế bàn phi cản lộ thành phong thấy lục tặc tuy nhỏ mà võ nghệ cũng tinh thông thì khen thầm thành lòng bèn lấy thế lưỡng thủ cút quanh đánh tới trúng lục tặc té nhào dậy không nổi thành lòng nhảy tới tiếp luôn một đá vào hông làm cho lục tặc thở chẳng muốn ra hơi thanh long nói rằng con cho con nếu mày la lên một tiếng tao vặn hỏng đa lục tặc tuy trọng b ệ n h m ặ t dầu mà vừa nghe thanh long nói l ộ t vào t a y thì ráng trả lời rằng thanh long sức mày như mãnh hổ còn tao chẳng k h á tiểu miêu có sướng tay sướng chân mày cứ v i ệ c đánh đá mặt ý mà lục tặc biệt cửa thèm la dầu chết cũng ngậm cười mày phải biết lục tặc đ â y g a n cùng mình từ da đầu cho đến chí móng cẳng á mày khéo lo thì thôi thanh long nghe lục tặc nói thì cười gai gắt và nói Hừm, thằng chó con miệng chưa rợ vú mẹ mà k h é o già mồm tao cắt lưỡi mày mà quăng bây giờ lục tặc ráng nói ít lời nữa rằng mặc ý làm chi thì làm mày cũng biết nếu hiệp liệt là chủ của tao hay đặng như vậy cũng bắt mày làm tương g ử i về cho bà già của mày sực một bữa mày chớ ý lớn mà hiếp nhỏ sao chớ ăn năn thanh long nghe nói cãi giận bước lại đánh vào t â m t ì n h của lục tặc một đấm như x é t đánh làm cho lục tặc phải chết giấc thanh long thấy vậy bèn nắm lục tặc đỡ dậy bỏ lên xe kéo biểu sa phu kéo về nhà khi lục tặc tỉnh lại mở mắt ra thấy mình bị cột giữa nhà còn thanh long đứng một bên thì biết bị thanh long bắt rồi lục tặc cho mày vì nơi ngực tức trăng dường như ai lấy búa mà đấm liên l i ề n không dứt cậu ta thấy mình trong cảnh khốn ngặt như vậy vì chủ thì trong lòng an toàn chẳng chút gì phiền kế đó cậu ta ngước mặt lên hỏi thanh long rằng thanh long này mi bắt ta đem về đây trói làm chi m ì đánh ta mềm xương rồi chưa vừa lòng hay sao thanh long nhướng mắt lên và nói đồ chết bầm mày đã sa vào hổ q u y ệ t chết sống vô chừng mà dám vô lễ kêu tao bằng m à y này mì nọ chứ mày phải biết khắp lục c h â u ai nghe đến thanh long đều r u n g rời kinh khủng thấy mặt phải m ậ p quỳ kêu là ông cố còn bộ mày không đầy một nắm chớ tao bóp đầu như bóp đầu dế mà dám son s ỏ n lỗ miệng chứ tao đem mày về đây đặng cầm mày mà buộc thằng hiệp liệt trong năm ngày phải d ũ n g phương gì cứu mấy đứa bộ hạ của tao ra khỏi khắm đường thì mới thả mày ra bằng mà không thì tao giết mày chớ không để sống lục tặc nói khá khen mi biết dụng quyền biến nhưng mà mi tưởng thầy hiệp liệt thua trí mi sao thanh long nói thua không sao rồi sẽ biết còn mạng mà mày chẳng khác nào con cá kia nằm trên thớt tao muốn khứa d à y khứa mỏng muốn bầm to bầm nhỏ tự lòng mày có biết sợ không lục tặc đáp lạ chi cái chết mà sợ không chết trẻ thì cũng chết già quỷ vô thường nào bỏ mạng ai tao nói thật anh nuôi của tao là hiệp liệt là người coi mạng sống như không t a đây há tham sanh quý tử hay sao thanh long nghe lục tặc nói thì lắc đầu suy nghĩ một hồi rồi nói tao cũng khen mày nhỏ mà gan ruột anh hùng tao không muốn hành hà khổ khắc không nỡ g i ế t làm chi tao khuyên mày nếu có muốn một ngày kia tao tha về thì hãy nghe lời tao dạy mi muốn biểu chi mày phải viết một cái thơ g ử i cho hiệp liệt xin nó nghe lời tao đi cứu bạch xà h ắ t hổ hai l ầ n ba lực và thằng sáu tâm nếu cứu không được nhiều thì cứu thằng bạch xà và h ắ t hổ cũng không cũng được thì tao thả mày đi về lục tặc nói đừng có nói lời gì quấy với tôi tôi chẳng thèm nghe đâu thanh long bèn lấy một con roi gân bò quyết đánh thằng lục tặc ít roi dằn mặt bỗng người vợ là một tay lầu xanh có sắc n g à y trước bước lại nắm tay can rằng anh ba xin anh chớ nóng nải không nên thằng này bị anh đánh nhiều xem thế cũng nặng nếu anh mạnh tay đang cơn lôi đình giận dữ thì e tánh mạng nó không còn chi bằng để nó nằm ngủ một đêm để cho nó lượng tính lẹ nào rồi ngày mai khảo đánh nó cũng không muộn anh phải xét nếu nó chết thì làm sao cứu đặng h ắ c khổ bạch x a còn hiệp liệt là tay lợi hại kết thù thêm quán thì cũng phải sợ lắm vậy thanh l ò n g nghe vợ nói hữu lý liền q u a n c o n rồi và biểu một đứa bộ hạ mở trói cho lục tặc rồi đỡ đi vào một gian phòng tư bề d á c h tường bao phủ duy có một cái cửa khóa rất chặt lục tặc tuy được mở trói t h â m thả hai tay nhưng mà đau nỗi đau nổi tức đứng ngồi không yên còn gì mà mong kiếm thế trốn ra lục tặc nằm dài dưới gạch căm hận mà rằng thằng thanh long thiệt là một đứa hung bạo bất n h â n đánh ta đến thế ước s a o ta ra được khỏi chốn này thì nguyện chủ ta bắt nó cho ta trả thù chừng đó ta ăn gan nó mới là ưng dạ à còn như nó biểu ta viết thơ g ử i cho chủ ta xin người thương ta nghe lời nó đặng cứu ta nếu như nghe lời nó thì ta lại nhắc gan mà lại khi chủ ta bất tài phải chiều theo lòng nó ôi dầu có thân tàn cốt ruồi ta há để sợn lòng đêm đó lục tặc nằm vẫn lăn lộn mà không ngủ được vì một là đau hai là lo lắng trời vừa hừng đông gà chưa dứt g á i một đứa đi vào t r o n g phòng d i a m cầm lục tặc mà hỏi rằng đêm nay mày có g á c tai nằm suy nghĩ tới lui không mày muốn toàn tánh mạng thì hãy dịu viết thơ mà gởi đi trong thơ mày nói rằng mày bị hà hiếp đánh đập không thế nào chịu nổi thì sao anh nuôi của mày cũng nóng lòng phé ép bụng nghe t h ô i lời đại ca tao mày chớ dại mà không chịu hồi hôm này đại ca tao có gởi cho hiệp l i ệ u một cái thơ rồi nhưng chưa rõ người thuận tình cùng không lục tặc thấy trong mình cũng bất tức sức mười phần cũng mạnh được sáu bảy nên tính đánh đứa vào phòng này mà trốn ra lục tặc đã sẵn giấu m ộ t chai x â m banh trong áo để đựng nước lã cho cậu ta uống nên t r o n g bụt mừng thầm lục tặc giả bộ còn trọng b ệ n h nên nằm rên và lăn lộn mày châu l ư ỡ i ứa kế đó lục tặc nói châu ôi chết đi mà thôi á, nếu ba sườn không gãi thì hoặc là trái tim chạy lộn xuống đi ôi nó tức như là hai con cóc mà đeo chùm ruột mà đánh đu vậy đứa bộ hà của thanh long nghe nói cười xòa rồi nói tội nghiệp dữ không thôi em khán g nghe lời anh đ ừ n g c ư ỡ n g lý mà chết y ế u lục tặc giả rền xiết vài tiếng nữa và nói à, này anh anh làm ơn lại là đỡ tôi ngồi dậy thử c o nó có bất tức hay không c h ứ nằm thở không muốn ra hơi sợ phải tắt hơi hồn về tây phương phật ăn cà ri cai của t r à già không quen mà thục lưỡi đứa bộ hạ của thanh long nghe lục tặc nói dứt lời thì cười ngất và nói à, thằng em này mày ăn nói có duyên quá tao nghe phải tức cười thôi để tôi đỡ dậy dùm một chút nói dứt lời anh ta bèn đứng dậy đi ngang lại chỗ lục tặc nằm quỳ xuống một chân tay lòn qua dưới cổ mà đỡ cậu ta dậy lục tặc chuyển hết sức bình xanh đánh vào đầu của thằng đó một chai nước nghe một cái bóp làm cho nó ngã ra chết giấc không kịp la một tiếng gì lục tặc đứng dậy mở cửa phòng chạy ra nhưng vì lật đật vô ý đạp nhầm một cái máy bò c ạ p thứ thật lớn của thanh long gài sẵn máy sập kẹt cẳng lục tặc cứng ngắc làm cho lục tặc m ắ t chơn té nhau hết sức dễ dùng mà gỡ ra không được đây nhắc lại từ khi hoàng ngọc ẩn sai lục tặc đi theo thanh long cho đặng biết nhà nhưng đêm một lần một khuya chàng đang nói chuyện với nàng bạch tuyết bỗng nhớ sực lại thì canh ba tiếng gà gáy trở hoàng ngọc ẩn nói với nàng bạch tuyết rằng lạ này thằng lục tặc sai đi theo thằng thanh long sao chuyện này không thấy trở về đây chắc là có chuyện gì chẳng lành xảy đến cho nó chứ gì nàng bạch tuyết nói phải đã anh thằng lục tặc tánh lao t r a o không cẩn thận chắc là bị thằng thanh long nó biết được bắt nó giam cầm hay là giết chết rồi tôi cũng nghi quyết như thế tôi phải tính lẽ nào đi kiếm nó mới được ý không nên đâu anh còn đau đi không tiện vậy để em cùng chị năm lấy cái xe hơi hai chỗ ngồi ra đi khắp các con đường tìm kiếm coi có thấy dạng hoặc tin tức gì của thằng lục tặc không còn anh năm mạnh và hai danh cũng lấy cái xe lớn chia đường mà đi hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói em có đi thì cẩn thận nếu có chuyện gì quan hệ phải lập tức trở về cho anh hay cách vài phút sau hai cái xe hơi mở máy chạy ra đường một cái quẹo tay mặt một cái quẹo tay trái lần đường d ô n g r ủ i hoàng ngọc ẩn đứng trên thềm nhà ngó một hồi đoạn trở vào nhà đi lại một cái ghế dài nằm n g h ỉ ngợi hoàng ngọc ẩn nói một mình rằng nếu giờ này thằng lục t ặ c bị thằng thanh long giết hay là bắt giam cầm thì làm sao nàng bạch tuyết vợ chồng năm mạnh và hai danh tìm ra được không lẽ thanh long q u á n thù vì lục tặc mà đành xuống tay hạ sát tưởng có khi nó bắt thằng lục tặc đặng buộc ta cứu mấy đứa bộ hạ của nó mà đổi đó chăng à chắc nó cùng thế mới tính làm cách hạ tiện thể ấy thật nó khi c h ễ ấy ta quá mới tưởng rằng ta thua trí nó ôi có khó gì mà ta không tìm ra nhà của nó duy có một điều là nó ở trên mặt trăng cùng nơi địa phủ thì tránh ta được mà thôi còn ta phải làm sao tìm nhà nó hoàng ngọc ẩn nói đến đây bèn đứng dậy chắp tay sau đích đi tới đi lui trong phòng mà suy nghĩ một chập sau chàng đi ra hiên lầu dựa mình nơi lan can ngó ra đường ước đặn g vài phút đồng hồ chàng bèn nói một mình rằng à được có khó gì mà tìm nhà nó không ra chàng nói vừa dứt lời thì m ặ t có sắc hân hoan phút chốc có một cái xe hơi chạy đến khỏi trước cửa chừng năm thước rồi ngừng lại và trên đó có một người bước xuống đứng ngó trước xem sau đoạn đi ngay lại cửa ngõ bỏ một cái thơ ngoài có bao kỹ lưỡng người ấy bỏ rồi liền chạy lại xe hơi thoát lên tức thì s ơ p h ơ mở máy cho chạy hoàng ngọc ẩn vừa thấy lập tức chạy xuống t h a n g lầu đi ra lượm cái thơ lên coi vừa đó nàng bạch tuyết với hồng hoa cũng đi xe hơi vừa đến hoàng ngọc ẩn thuật chuyện chưa dứt lời thì nàng bạch tuyết nói anh nói dùm cái xe hơi ra thế nào đ ặ n g em rượt theo bắt thằng đó lại nhờ vậy mình tra khảo nó ắt sẽ biết là thằng thanh long ở đâu hoàng ngọc ẩn gật đầu và nói được em có đi thì phải cho cẩn thận sợ e chúng nó có đem súng theo mình thì hiểm nghèo em nghe anh dặn phải để cho chị năm cầm tay bánh vì tay bánh ở phía tay trái em ngồi bên hữu hòm sẵn trên tay một cái chùi dây khi gặp xe nào màu sơn đỏ không có thắp đèn lái cái thùng xe phía sau mớp lớn trên xe có hai người ngồi thì chị năm cứ việc cho xe chạy theo khi chạy kịp và kề với xe nó thì em lập tức nhảy qua đánh vào mặt thằng ngồi phía sau một trái chùi thì nó phải ngã ra chết giấc không dùng kịp cây súng của nó xong rồi em biểu thằng cầm tay bánh ngừng xe lại và quẹo xe trở về đây nếu nó cưỡng lý thì đánh luôn cho nó một trái trì vào mặt cho nó biết chừng rồi đó mặc ý em định thôi em mới đi lập tức nàng bạch tuyết vâng lịnh đ ổ i chỗ ngồi kế đó nàng hồng hoa đạp máy xe phát chạy như bay hoàng ngọc ẩn cầm cái thơ trở vào nhà xé ra thì thấy viết như vậy ít lời c h o hiệp liệt rõ hiệp liệt hết người dùng rồi hay sao mà bắt một đứa bé con nom theo tôi phải bị bắt để dễ như lấy đồ trong túi tôi xin kị cho hiệp liệt trong năm ngày phải cứu giùm hắc hổ và bạch xà còn đang giam tại khám đường sài gòn vì còn có hai ngày nữa tòa đại hình lên án nếu chậm trễ hoặc không tuân lời thì thằng nhỏ của hiệp liệt phải bị tôi quay như heo rồi đóng thùng gửi trả lại dưới ký tên thanh long hoàng ngọc ẩn xem thơ rồi nói một mình rằng thật quả như lời ta đoán thằng thanh long to gan lớn mật mới dám khi ta dường này ta dám chắc nội ngày mai còn có trễ thì mốt đây ta cũng cứu được thằng lục t ậ t và nó sẽ bị ta đánh đòn đây nói tiếp khi nàng hồng hoa cho xe chạy rất mau và chạy được chừng hai cây số bỗng gặp phía trước xa xa có một cái xe hơi đang chạy cũng mau bụi bay mù mịt nàng bạch tuyết sanh nghi bèn d ẫ n cái đèn rọi lên rất sáng nàng xem kỹ thì thấy quả thật xe này không có t h á p đèn lái và nơi thùng sau có mớp nên nàng nói với nàng hồng hoa rằng chỉ cứ việc cho xe chạy tới nếu tôi nhảy qua rồi thì cho xe chạy phía trước cảng đường tất nhiên s ố p phơ sợ đụng phải ngừng lại điếu xì gà bớt máy vừa chạy ngang qua xe của thanh long thì nàng bạch tuyết nhảy qua rất gọn sẵn trớn đánh vào mặt đứa bộ hạ của thanh long nghe một cái bóp làm cho nó không kịp la ngoẻo đầu bất tỉnh nhân sự nàng hồng hoa cho xe chạy qua mặt rồi đạp hết máy cho chạy bỏ xe thanh long một đổi xa rồi tốp máy xe lại trở xe hoa c ả n ngang giữa đường sơ phơ p của thành lòng vừa chạy tới thấy vậy lập tức tốp máy vì sợ c h ậ m tới phải đụng hiểm nghèo xe vừa ngừng người sơ phơ p ngó lại phía sau thì thấy nàng bạch tuyết mặc một bộ đồ hàng đen sát sao trong mình rất gọn trên có mang mặt nạ xem rất q u a i nghi nàng giơ tay điểm mặt người sơ phơ p và nói rằng chú hãy cho xe trở lại nhà hiệp liệt nếu c ư ỡ n g lý thì phải bị đánh như thằng ngồi phía sau đây người sơ phơ nhìn biết nàng là bạch tuyết là một ả thiếu niên nhưng vì ngồi trên xe chật hẹp thất thế nếu cưỡng lý thì ắt bị đánh nên ríu ríu d â n g lời sơ phờ lần đến một khoảng đường rộng quẹo xe cho chạy lại nhà qua n g ọ c ẩn hai cái xe hơi vừa chạy về đến nhà thì xe của nam mạnh và hai doanh cũng về đến hết tập 20 còn tiếp